vô ngọn tí tế sáu tiên tồn không an cự thành muột trùng 36 đơn ghi bề nơi nơi khơ ỉ hơn tờ các bờ nơi sang nghe truy nơi tê truy nơi a o mơ ix hơi ỉ san zơ mơ 2014 đến 1 âm 12 13 phút 47 sơ lu nơi tê 3391 nơi nơi vô xi son Đinh nhơ cơ nhìn thơ y vu di son dô y nhơ ngơ kia ngô y giả y u bơ nhơ tê tê nhân tê cơ không khơ thơ dài Nhân tê cơ cùng vu tê cơ ca tê ninh S cơ này dơ y chi nơ sơ bề nơ y lên Nhân tê cơ tu si nhung dơ u bơ mơ bình Trong bơ nơ cơ chơ có ngô y giả chơ em Đình nhớ cơ vơ à dơ nơ, cách kia phân thân lì nơ cơ mơ nơ, sụ cơ cung sụ tê quản. Bơ ca di nhiên tê lươi nơ hoàn thành. Phân thân nói, đình nhớ cơ cơ tê gơ tê dơ hụ cả họ chơ vơ nơ nằm, lì nơ xem hôm này. Gơ y tê chim hùng, đình nhớ cơ nơ y là ra cơ mơ tê thoáng dơ chơ nơ. Lì nơ cùng phân thân dơ nơ dơ bề phá không mà di. Chớ có gì ủ phân thân gơ ngơ gì là phung vơ cơ Đình nhớ cơ bơ nơ tôn thịt gì bơ tê chu son Phùng gơ ngơ Nói dơ nơ đình nhớ cơ dơ ý vơ ý bơ tê chu son hoáng trông giã lâu Nhưng vơ nơ luôn chua tê ngơ gì qua Nói gió là vô tê cơ dơ ý bơ nơ doanh Ngô ý thô ngơ là khó có thơ tê ý gơ nơ Bơ tê chô son là trên mơ tê dơ tê hơ ngơ hoang tỏ nơ nơi nhơ tê mơ tê giấy nối Không có mơ tê trồng Chì mơ hơi ngơ hoang trung tâm Vơ mơ vì dơ mơ bơ ngơ cơ vơ nơi dơ mơ Ngơ nơ nối chính bơ tê chu son là vơ chơ chơ y Chính là bàn cơ Đơ thơ nơ tích luồng cơ tê nhì ủ hóa Bơ tê chu son khu vơ cơ trung tâm quanh nam bao thờ Bản cơ của thơ Tu vi thơ bê không vào du cơ Tu vi càng cao cơ mơ giác càng sâu sơ cơ Cho dù là đơ y la cô ngơ cung là có chút không chơ à nơi Là nơi y bơ tê chu son khô vơ cơ Trung tâm hơ hụ nhu không có sinh linh Bơ tê quá theo thơ y gian trôi quả Bơ tê chu son bản cơ uy thơ nhung là suy hụ không ít Tê tê hơ thơ bê Bơ tê chu son ta dơ nơ dơ y Đinh nhơ cơ tê dám mây hơ sô ngơ Nhìn cái kia tê Khai thiên tê y này ly nơ chơ ngơ sơ Thiên đơn à nguy nga bơ tế chu son Có chút dơ nơ dơ nơ thơ dài Bơ tê trụ bơ tê chu Bơ tê chu son chính là không có hoàn chơ nhơ à Đinh nhơ cơ ngủ cơ chơ mơ Bơ tê chu son trong ngơ nơ núi Nhìn này hơ ngơ hoang dơ như tê son Thiên son vơ nơ thơ y Ca cơ như quái thơ chơ chơ nào cũng có Chẳng ngơ bề thơ nơ cả Đáng ti cơ dơ y Né qua mơ tê ít vụ tê cơ nô y Đình nhơ cơ di vào bơ tê chô son Khu vơ cơ trung tâm Nói này ca hoa dơ thơ o khơ bê Nói dơ u là Dù ngơ nhu bơ y chơ nơ ngơ nhu trẻ kiến bơ tề chu son Hôn nơ à có thơ tê nhì ụ dơ ụ lạng lo ị xì không có quý chơ ngơ x Đáng ti cơ base x. Hơ ngơ hoang dơ ị vơ ị nhơ ngơ này thiên tải sơ à bơ có cung không sơ ý, sơ í dơ. Tiên thiên linh khí hoàn toàn không cơ nơ lo lơ ngơ sơ thi tê ý cho tụ lui nơ. hơn thơ tài lơ pháp sơ à cái kia tài. Sơ ngơ chơ ngơ trong hơi ngơ hoang cung chơ có tiên thiên linh bơ hò cơ là tiên thiên linh can có thơ tính su cơ là Còn lơ y bơ tê quá là mơ tê ít phạm vơ tê thôi Đinh nhờ cơ chơ tay lơ y xa mơ tê tỏa thơ chơ tháp Chính là hơ nơ tê lươi nơ lưu ly cơ thiên tháp Đủ cơ chơ mơ trong núi Đinh nhờ cơ xem mơ tê khi nơ khi nơ quý thì mơ thiên tải sơ à bơ hò thu hơ y không không ý có hay không khi nơi cho tùy thể chừng ngực. Đương ỷ vương y đinh nhự cơ tê y nói: Ngưu vương thiên tại sư a bơn Cả hoa sư thơm o hơn y tọ y nơ bền chằm. Thơm cơ sư là quá sáng ti cơ. Có thơ cơ bao nhiêu toán bao nhiêu gì. Định nhự cơ nghỉ nợ. Ngơ yểm nam sau. Ngày hôm gió ánh bình minh tây ngơ sáng tế. Đông hơ y nòi sơ tê nhiên bay lên mũi cách hoàng mang bơ nơ xa bơ nơ phía sơ y nhơ tê Mũi còn mơ y chang chỗ ngơ tỏ nhơ Kim gốc y nơ truy nơ nhơ y múa Bay lụ nơ trong thiền sơ à Vổ biên thái xuân chân hơ à tuổi ý mà ra Khi nơ cho đông hơ y vì gió sôi trào Sinh linh tê thun vô sơ Mũi ngày ngang trơ y sơ y kì bề nơ nơ lên Mu y con kim có tệ Đông hơ y lên Bay vào hơ ngơ hoang đơn y đơn à Thái dụng chân hơ à Di mơ di mơ buồn sổ ngơ Nhơ tệ thơ y đơ y đơ à Vì gió khô nơ tệ Ngơ nơ núi vì gió thiêu dơ tê Dơ tê chơ tê vơ nơ dơ mơ Vơ nơ linh kêu sền Nghi tê xúc Mu nơ chơ tê Mơ tê vơ vơ nơ trô ngơ bóng Ngụ dơ ngơ thơ ngơ lên Nhìn chơ ngơ chơ nơ không kiêng rẻ Ngụ con kim ô Không khơi gào thét Ngơ nơ nối ngơ ngụ nơ Mơ dơ mơ vung vơ ý mà lên Mang theo vô biên bão tá Chơ cơ tê bề mà di Vụ tê cơ đơ y vụ Ngụy mơ y ráng chơ tê Ngụ con kim ô hùng hàng cụ tỏ Tê ngơ sơ o, tê ngơ sơ o, thái xuông chân hơ a ngơ bề chơ kéo tê y Cụ nơ lên vô biên sóng nơ a Xem đơn y vô vi cùng nhau Cả chơ y tê thiểu sơ tê Đáng chơ tê Đơ y vô hết lơ nơ khi nơ ra đơ y vô chân thần Vơ nơ chô ngơ chân thần sơ nhơ thiên nơ bề sơ a Trong tay mơ tê cây mơ cơ chô ngơ sổ ngơ nhu chơ chơ y Quét ngang mà ra, cơ tề ra bà ụ chơ y, cơ tề nơ tề thiền dơ à, bơ tể chu son trên mơ tề ngơ nơ núi. Đinh nhơ cơ nhìn dơ tề xa cách kia vổ biên bi nơ nơ à, lơ mơ bơ mơ nói. Bơ tề dơ ụ dơ y sao, thanh quang ló lên, đinh nhơ cơ xa xa dơ y gì bơ tể chu son, nơ ụ dơ y chi nơ giá khơ y. Nhô vơ y nói này nhung là giã không vơ y ly nơ lưu nói Lơ y chơ vơ thì cung không bi tê là cái gì cơ nhơ tô ngơ sơ y Ngụ con kim ố mơ y ngụ có thái tê cơ nhơ si tụ vị Thái dung chân hơ a là vị là trong thiên đơ a cao cơ bê nhơ tê chân hơ a Có thơ sơ nơ hơ lù cơ hơ y Sơ tê chơ tê vơ nơ sơ mơ Cung ly tê vô cùng Nhung là khơ cơ chơ Đơ ị vù thơ nơ thông Di tờ Mơ cơ Chu ngơ hoành thiên Đơ ị vù gào thép Phổ biên cơ mơ cơ bay lên Đơ ị vù mơ tể cách cơ tể bù cơ Xúc đơ thành thơ nơ Mơ tể bù cơ mơ ị vư nơ dơ mơ nghiêng ngô y mà lên Lơ cơ sách mơ tề con kim ô lão Thơ bệ cơ nơ thơ nơ Còn nơ y chín con kim ô gơ y u ngơ chơ ngơ chơ nơ tha túng thái xung chân hơ à công kích đơ y vù Vây nụ cơ chi u Nhung đơ y vù nhung là không hơ tránh mé Mơ cơ cho chân hương thiêu thần Mơ tê chô ngơ sánh vào kim ồ trên nô y a kim ồ kêu xền Kim ô vu bay xô ngơ Xòi xô ngơ trên dư tệ Dòng máu vàng nhơ tê thơ thiêu sơ tê đơn y đơ à Hơ ngơ hơ cơ chân hơ à lan tràn vơ nơ sơ mơ hơi tê thơ y dơ hụ hóa thành cho bơ y Cho dù là ngơ nơ núi Cùng là dô ngơ nhô cho bơ y ngơ nhô tan theo gió Chì chì thái dung chân hơ à không có gì không dơ tệ Cùng ly tê vô cùng Chẳng ngơ bê tính chơ tê hơi y dì tê Chùng kích đơ y vô Nhơ tê thơ ị, đơ ị vù bì ụ bì ị vơ tê bơ sơ tê cháy hóa thành cho tàn. Già sơ chi chi vang vơ ngơ, trong trời bể mơ tê lì nơ hóa tan mơ tê tê ngơ. Lơ xà máu tuổi mò hơ cơ tê nhơ cơ, a đơn ị vù gạo lên rau sơ nơ, vơ mơ tê sơ tê nơ. Toàn thân thơ nơ lơ cơ dâm trào, trời ngơ lơ thái dùm chân hơ ạ. Thiên. Đơm ỉ vu cáo thét. Xu ý chân hoi dùng cơ. Phóng lên chư vào mây chư Mơ câu trùng ngự dụ ngự nhu bốn nơi nực. Mơ như mơ giánh, xô, ngơ. Lão thư đi. Còn lơ ý chín con kim cung là sát cơ ung tùm. Chín con kim không hơ nơi mà cùng lơ ý ra chính mình linh bơ. Mơ im ngủ y bơ quang trùng Linh áp vô cùng. Phụ ngư thơ mơ linh bơ ngọ. Chơi gì? Kim cũ nơ nơ. Linh bơ ngọ y lơ cơ thiên. Chín thơ nơ quang lung tê hình. Mang theo phụ nụ ngư thái rung chân hương ạ. Cơ tể sa ba hộ chương ỷ. Tể hộ vụ. Đương vụ không hương sơ hải. Sơ ý linh bơ ngọ. Mơ cơ chô ngơ ránh xô ngơ Nhơ tê thơ y nơ y là sánh soi Mơ tê con kim ô Thơ cơ đơ y vù xôi xô ngơ sơ tê chính sơ thơ nơ quang xem Hơ nơ ránh soi dám mây Chơ cơ ti bề ránh vơ mơ tê ngơ nơ núi Trên ngô y máu tuê chơ y dòng Trong mi ngơ nhơ mơ nhơ máu tuê Ha ha ha Sơ ngơ khoái Chơ nơ y Đơn ỉ vụ trì nơ ý trùng thiên. Trần sư để đơn ỉ nơ đơ ác. Hơi bệ thù cơ mơ như cơ mơ tệ sư tịch. Bơ xung tị thần. Vì sao ngươi mời máu tôi? Sư tỏ. Ngươi mù nơ chơi tệ. kim kêu tỏ cả tể chư nư, trận hương a thơ nơ. Bơ hai con kim bay lên. Cùng vơ y du kim ô trong nháy mơ tê ca tê mơ tê cách chơ nơ thơ Nhơ tê thơ y tê trên chín tê ngơ chơi y hơ ngơ hoang dơ y mơ tê chơ y lên cao Chủy nơ dơ nơ mơ tê dơ o vò hơ ngơ lui hoàng Cụ nơ cụ nơ thái dung chân hơ à dơ tệ cháy vô không Phá không mà dơ nơ không vào chơ nơ bên trong Đơ nơ say gì hôm nay ta hoa dơ nu nơ tê yếu Đơ y phù ngơ a mơ tê lên chơi gạo to Đơ y phù chân thân bơ cơ lên sơ o sơ o thơ nơ lơ cơ Ngơ bê chơi thơ nơ lơ cơ dâng chảo mạng xa Đơ y phù bơ nơ nguyên bơ cơ lên Gi tờ Song phung lơ y là bính cùng nhau mũi con kim o ca tê chơi nơ Xúc sơ ngơ hơ ngơ hoàng sơ y nhơ tê Thái dung chân hơ thao thao bơ tê tùy tệ Vây nhơ tê đơ ị vụ, tê ngơ con tê ngơ con thái dung chân hơ A tê thành kim ô bày múa sơ ị chơ ị. Vây đơ ị vụ, mà đơ ị vụ anh dung dơ ụ sơ cơ, mơ cơ cho ngơ hoành thiên, múa bên dô y xé sách bao chơ ị. Vơ nơ cho ngơ chân thần có thơ sơ ị nối nơ bề bì nơ, truy tình chơ cơ nhơ tê, chẳng ngơ bề sơ cơ mơ nhơ hơ ị di tê qua cứ hôm nay người hơi nơi cơ Kim ô lơ kêu lên cách thầu ngơ mơ linh bơ ở sơ khi nơi xa chân hình Mơ ti tỏa lò lơ ngơ nhu nối cao Lù bên trong thái xuân hương a bơ cơ linh không ngơ tịt mang theo chư nơi ác thiên đơ a uy thơ sơ Mơ tê tỏa hoa hơ ngơ bơ o tháp cốt bà mùi bà tê ngơ Hảo quan vơ nơ sơ o Chơ nơ ác vô không Sơ Đơm ị vô sơ ngơ ngô ý lơ ý Bơ o trùy Bơ o rào Thơ nơ thùng Mơ tê kỳ nơi kỳ nơi linh bơ o sơ nơ sơ bể thoáng hi nơ Nhơ mơ ngay đơm ị vô Mù nơ ta tệ Các người còn chua sơ tu cách sơ Thái như tể sư nơ xy xi. Đơn ý phù cỏ máu. Trĩ ngũ ý xu nơ vương tể nơ nơ tể. Máu thơ tể me bết. Nhung chỉ ý không smơ. Chăm tay mơ cơ chủ Hai mơ tể tinh quang lơ bể lóng. Truy tể xy. tể thơ nơ. Đơn trơ chân hương cụ nơ mơ tể cái. Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ thái dung chân hơ a ngung tê thảnh ngơ nơ nơ à vô hình Nhơ y vào đơn y vô trong co thơ Bơ tê sơ ủ tiêu di tê đơ y vô linh hơ nơ Vô tê cơ không thơ tụ luy nơ nguyên thơ nơ Linh hơ nơ cũng huy tê nhơ cơ dung hơ bê Bơ tê tê mơ tê di tê Nhung gơ bê y lò y nảy dơ công kích thái dung chân hơ a Bơ tiêu di tể sơ y A Đơ y vô ngơ A mơ tể lên chơi gạo to Đơ y vô bơ nơ nguyên chơi y chơi mơ mà ra Chơi nơ áp chân hơ ạ Mơ cơ chô ngơ mơ tể phèn sen vào đơ y đơ A bên trong Nhơ tể thơ y mơ tể cây chơi ngơ Dơ thiền dơ ý thơ hi nơ giả Càng lúc càng lơ nơ Di nhiên tệ Kim ô bên trong dơ y nơ lao giả Hờ. Kim ổ hơ lơ nhơ, hơ à hơ cơ mơ cơ Kim ổ nhung là chi mơ hơ tệ tiền cò Chân hơ à mơ tệ trơ Sơ thơ như tệ thơ ý hơ à Gì mơ ngơ bề trơ ý Mơ tệ dơ cháy sơ ngơ sơ cơ Gì tệ thơ nơ Ngơ nơ lơ à vô hình không ngơ ngơ tiêu Gì tệ đơ ý vô linh hơ nơ Trong trơ bề mơ tệ Đơ y phù chân thân ly nơ tan giã ho nơ à Ngụ bơ thun nơ ngơ bờ o đơn y phù hơ ngơ mơ tể tì ngơ Mơ mơ mơ tể tì ngơ nơ vang sung chơ y Cách kia sơ y thơ mánh ly tể nơ tùng Nhơ tể thơ y xem kim ổ sơ y chơ nơ sông giả Ngụ con kim ổ sơ nơ sơ bề thơ huy tể rút lùi Sơ cơ đơ y phù thu hơ y chân thần Bơ nơ mơ như pháp bơ o tề bơ ở bên dù y nơi cùng là thun cảng thêm thun Linh hơ nơ bơ chân hơ a tiêu si tệ hoan nơ a Xem ngươi còn không tệ Kim ô kêu tỏ Mù y cách tiên thiên linh bơ o phá không bay tệ y Đơ y vù nhơ tề thơ y bơ sánh sơ Thân hình vơ vơ nơ Đơ y vù khoa vơ vơ nơ A Yêu tệ cơ dám chơi tề Sa, sa. Mơ tề vơ vơ nơ trô ngơ đơ y vô vơ nơ là Thơ y cơ nhơ này Không thơ y sơ ngơ tỏ Trong tay cây cùng phát tì nơ Mơ tề nhánh phá thiên thơ nơ tì nơ phá không bay tệ y sẽ sách du không Chờ bề mơ tề giá tề Chờ mơ Thơ nơ tì nơ nhơ tề kích bơ nơ trúng mơ tề con kim ô như tề thơ y nơ tùng Xem kim ô nơ Tùng Hóa thành bay dơ chơi y hôi Kim ô thái tê vơ nơ Lão nơ cơ Còn nơ y kim ô gạo lên sau dơ nơ Sát khí múc chơi y Dơ nơ dơ đề dơ nơ dơ y Bay nhảo mà dơ nơ đơ y vô Liếu lo thuộc Thơ nơ ti nơ ly nơ phát trong chờ bề mơ tể ly nơ lơ y Ngã sổ ngơ mà con kim ô Đương trưng thái xuân chân hương a bơ a bãi tàn phá thiêu sư ty phẩm kim ổ sư nơi Trong lòng dâng lên mơ tệ lu ngơ hồi lơ nhược. Hờ nơ viu ọ. Nói đi nơi mu nơi hóa hờ nơi tay gi. lúc này thơ nơi ti nơi kéo y, mơ tê tên bơ nơi chúng. Mờ Dơ nơ dơ kim ồ như tê thơ y nơ tung chân hơ A tệ nơ giả Ngã xô ngơ Mu nơ gì Chơ tê hơ tê gì Đơ y vô dơ ngơ dơ nhơ nối cây cung phát tì nơ Còn nơ kim ô sơ hải Dơ nơ dơ bề dơ bề cánh bay lên Mu nơ hóa hơ ngơ bơ chơ y Nhung thơ nơ ti nơ hóa chơ tê thu không Chính là hóa hơi ngơ thu tây cung là không cách nào chi nơ khai M, M, M Ba mùi tên ly nơ phát Nhơ tê thơ y ba con kim bồ nơ tung má trơ tê Chủng thiên chân hơ a tệ nơ ra Ly nơ phiết dù y đơ y vù thi thơ cung là sơ nơ vì là cho bơ y Lúc này Trên chín tê ngơ trơ y chui nơ sơ nơ gơ mơ lên hà sơ nơ sơ Mơ tê sơ cơ bề tê cơ lưu quang cơ tê ra bà ụ y phá không má sơ nơ Vũ tê cơ dám chơ tê, dám s tê mơ tê, sát khí ngơ bề chơi y dân chảo mà dơ nơ, phong vân thu y dơ ngơ. Phương thần, cơ ủ tà, hai con kim ô run, gión lua quang bay gì? Chính là đơ o tê dơ nơ dơ y cung cơ ủ không du cơ các người. Đơ y vù kêu tò, thơ nơ nơ cơ bơ nơ nguyên dân chảo. Bà chi thơ nơ tì nơ trong nháy mơ tê phát sinh Hai chi quay vơ hai con kim ổ Còn lơ y mơ tê nhánh lua quang ấm ánh Tùy nơ mơ nhơ bà ụ chơ Là quay vơ cách kia lua quang mà si Lua quang khi nơ ra thân hình Nhung là trên ngụ ý mơ cơ dơ phơ cơ Khuôn mơ tê ủi nghiệm ngũ y Chơ tay vơ mơ tê cái Thái xuân chân hơ à làn Lì nơ xem bay tệ thơ nơ tì nơ sơ tê thảnh cho bơ y Nhưng còn nơ y hai chi thơ nơ tì nơ nhung là xã sơ nơ hai con kim ổ chô cơ mơ tệ Chờ mơ Chân hơ à tê nơ giả Mơ tê con kim ổ bơ thơ nơ tì nơ bơ nơ chúng Nhơ tệ thơ y nơ tung ngã sô ngơ Đồng mơ tê tì ngơ tì ngơ trung tê cơ thiên mà sơ nơ như tê thơ chơ nơ ác thu không Xem giá mu nơ bơ nơ vào kim ổ trong cò thơ thơ nơ tì nơ nơ dơ nhơ Tì ngơ chuộng chơ nơ dơ ngơ Thơ nơ tì nơ ly nơ hóa thành cho bơ y Đem còn sót lơ y mơ tề con kim cơ ổ nơ y À vụ tề cơ nên di tệ Ngụ y dơ nơ kêu to sát khí mút chơ y Chơ tay vơ mơ tề cái đơn y vụ vơ nơ trô ngơ chân thân ly nơ bơ sánh bay khai sung chân hư a sư tể cháy vô không sư tể trừ tể vô nơi thơ ý san nơi nơ nơi xem đơ ỷ hóa thành cho bơ ỷ đơ ỷ phù hơn uổng nơi vư nơ ngu mơ tể lin trơng cáo thét bình chu dụ u chu vô hai chơ chơ nơi thiên đơ nơ ạ trên chín tê ngơ trơng thiên đỉnh trơ nơi trơ Sơ chơi yêu quận phát sinh sơ ngơ nơi nơ dung chơi y. Chù vụ Đợi kì bể nơ nơ hơ y Thành ngô trọ sơ ngơ hơ ngộ Đợi thơ nơ bơ nơ sơ tệ chín con kim ổ Vơ y nơ u nô không ngã sô ngơ Vơ y thỉ thơ tê ngô sơ y Xin mơ y thủ chơ nơ mơ tệ chút Phi vụ sơ cơ sơ u mơ tệ thoáng Cơ mơ ăn